Mời các bạn cùng nghe bộ truyện hình sự trinh thám của tác giả Đức Dũng, tác phẩm được mang tên Cổ vật từ núi thần. Anh Dư giật mình tỉnh giấc, đêm ở vùng núi Giá Bút, có lẽ đã gần tới giao thừa. Trong những phút cuối cùng của năm cũ, hình như cả thế giới côn trùng cũng đang lắng lại để chờ đợi. Sự im lặng mênh mông bao trùm lên tất cả và làm cho bóng tối như càng đậm đặc hơn đó là thứ bóng tối vĩnh cửu giống như một nấm mộ khổng lồ giữ chặt tất cả những gì có ở trong lòng nó. Mặc dù bên ngoài trời đang rất lạnh, nhưng anh dư vẫn cảm thấy toàn thân nóng bừng như đang lên cơn sốt. Mồ hôi toát ra khắp người anh làm ướt đẫm cả quần áo. Anh đưa tay sờ lên chán thằng con trai đang nằm bên cạnh. Chán nó cũng nóng hầm hập. Cơn sốt ban chiều tưởng đã qua, bây giờ lại trở lại hành hạ thằng bé. Nó liên tục trở mình và thỉnh thoảng lại rên lên những tiếng đứt quãng. Cố gắng để đứa bé không bị giật mình, anh dư gión rén trở dậy. Không hiểu tại sao mấy ngày gần đây, anh thường hay bị thức giấc đột ngột như thế này. Những cơn mộng mị quái ác và hình ảnh ông sung, người cha đã mất cứ lờn vờn như một bóng ma. Ngay cả đêm nay cũng vậy, anh lại thấy ông hiện ra với thân hình bầm đen. Ông lặng lẽ đi đến bên cạnh giường, anh đang nằm và nhìn anh bằng đôi mắt buồn bã. Rồi ông lại bỏ đi, cũng vẫn lặng lẽ như thế. Khe khẽ mở cửa, anh dư bước hẳn ra ngoài sân. Kia lạnh làm anh dùng mình. Nhưng anh cứ đứng như thế một lúc để cho nguội bớt cơn nóng như có ngọn lửa cháy đang hừng hực từ bên trong. Bất giác, anh đưa mắt nhìn về phía dãy ninh sơn, nơi có ngọn núi thần nổi tiếng. Nhưng bóng tối đậm đặc đã ngăn cản tầm mắt anh như một bức tường vô hình. Biết rằng không ngủ được nữa, anh trở vào trong nhà, đốt ba nén nhang cắm lên bàn thờ bố rồi đến bên bếp lửa, ngồi bó gối nghĩ ngợi. Trong những ngọn núi của dãy ninh sơn, núi thần là ngọn núi cao nhất và mang nhiều truyền thuyết ly kỳ nhất. Không biết từ bao giờ, người ta đồn tại rằng trên đỉnh núi có một vết chân người thần dài rộng như một chiếc thuyền con. Người ta còn nói rằng đó là nơi có hai ông tiên ngồi chơi cờ với nhau mỗi năm một lần vào đêm ba mươi tết. Cũng theo những lời đồn đại thì núi thần chính là nơi ẩn náu của hai con rắn trắng đã thành tinh. Cặp rắn ấy to như cây luồng và thường xuất hiện vào lúc nửa đêm. Chúng được giao nhiệm vụ canh giữ ngọn núi linh thiêng này. Kẻ nào cả gan vào núi thần chặt cây, xẻ gỗ thì khó lòng mà trở về an toàn. Thậm chí chỉ cần đi ngang qua mà vô phúc dẫm phải rãi của những con rắn ấy cũng đủ thối ra thối thịt mà chết. Có lẽ chính những truyền thuyết dùng dợt ấy đã giữ cho núi thần màu xanh gần như nguyên thủy. Và đến lượt rừng cây nguyên thủy ấy đã bảo vệ cho núi thần và giữ cho những truyền thuyết sống lâu hơn. So với những ngọn núi khác quanh đó, núi thần là nơi duy nhất còn giữ được những cây lớn mọc rải rác trên cái sườn đất đá lởm chởm của nó. Dân lấy củi Lấy gỗ, không bao giờ dám vào đây. Những truyền thuyết đã ngăn cản họ. Chính ngọn núi thần ấy và một trong những điều bí ẩn của nó là nguyên nhân dẫn đến cái chết thê thảm của ông sung cách đây ba năm về trước. Dạo đó, anh Dư đang làm nhà. Mọi thứ đã chuẩn bị gần đủ, chỉ còn thiếu mấy cây cột lớn. Loại gỗ này chỉ ở núi thần. Sau một hồi bản tính, hai bố con quyết định đi lên núi thần để lấy. Gia đình họ ở xóm Hang Rơi, cái xóm nhỏ nằm cuối xã Hà Dần, sát ngay dưới chân của dãy ninh sơn. Hàng này, họ vẫn nhìn thấy mặt trời mọc lên từ sườn ngọn núi thần. Có lẽ sự gần gũi ấy đã phần nào giảm bớt đi sự sợ hãi cố hiếu của dân ở vùng này đối với ngọn núi vốn mang đầy những truyền thuyết rùng rợn. Anh Dư Vác dìu ra đi. Chỉ trong một buổi sáng, anh đã hạ được bốn cây gỗ thật vừa ý. Đến trưa... Anh trở về nhà đánh xe châu và gọi bố cùng đi để phụ giúp với mình. Hai bố con anh dùng xà beng bảy gỗ từ trên núi xuống. Ba cây gỗ đã lăn xuống. Riêng cây gỗ thứ tư thì bị mắc kẹt lại ở một vách đá cao khoảng 10 mét so với chân núi. Khi trèo xuống và xem xét, bố con anh dư thấy rằng khi lăn từ trên túi xuống, cây gỗ đã lao phần gốc của nó vào chân vách đá và bị mắc kẹt lại ở đấy. Họ dùng dao phát quang những bụi cây mọc ở chân vách đá và kinh ngạc thấy cây gỗ đã đâm thủng được vào vách đá. Điều kỳ lạ đó đã kích thích sự tò mò. Sau khi đã bẩy được cây gỗ ra, ông Sung tiếp tục dùng xà ben trổ cho cái lỗ thủng rộng ra khoảng vừa một người chui qua lọt. Hai bố con anh Dư đã không nhầm. Vách đá này thực là một bức tường được xây bằng những phiến đá khá vuông vắn được gắn với nhau bằng một thứ vữa màu nâu xịn. Vách đá được xây lên để bịt kín cửa của một cái hang nhỏ, trong hang tối đen, tĩnh lặng. Vốn là những người sống lâu năm ở vùng này, chưa bao giờ bố con anh dư nghe nói về cái hang bí ẩn trên sườn núi thần như thế này. Không cưỡng được tò mò, ông sung luồn vào bên trong và bật lửa lên để quan sát. Cái hang này khá vuông vắn và chỉ nhỏ như một cái hầm. Chiều cao của nó chừng độ một thước rưỡi và chiều sâu ăn vào lòng núi độ ba thước. Dưới nền hang, ở góc trong cùng có một khối đá vuông vắn. Bên trên khối đá đặt một bát hương và một con vật có hình thù kỳ dị. Trên vách hang còn có bốn chữ hán lớn hằn sâu vào đá mà họ không hiểu nghĩa. Ông Sung kể lại những điều nhìn thấy với anh Dư. Họ đoán rằng đây có thể là một chỗ dùng để cất giấu bí mật từ thời xưa. Hai bố con bàn nhau và quyết định mang cái con vật để trên chiếc bàn đá trong hang về xem xét. Ông sung lại chui vào, đá sắc ở miệng hang làm cho hai tay ông bị xây sát vài chỗ. Cái mà họ lấy được từ trong hang là một con vật bằng kim loại có màu đen. Con vật ấy mình rắn, đầu giống như đầu sư tử và bốn chân có vuốt dài. Con vật trồm lên trong một tư thế dữ dội, miệng há rộng để lộ hai hàm răng đầy những nanh nhọn. Ở mặt trước của chân đế hình bán nguyệt của cổ vật đúc nổi bốn chữ Hán. Toàn bộ cổ vật nặng chừng hai kg. Tin rằng mình đã gặp may. Bố con anh dư không hở cho bà con trong xóm hang rơi biết về những điều họ đã phát hiện được. Họ dự định mấy ngày nữa sẽ quay trở lại núi thần và hy vọng sẽ tìm được trong hang những thứ khác có giá trị hơn. Nhưng họ đã không kịp thực hiện ý đồ của mình. Tai họa đã theo cái vật kỳ dị ấy ập đến và đã để lại những hậu quả thê thảm. Ngày tối hôm đó, những vết xây sát trên tay ông sung chuyển sang màu đen và gây ra những cơn đau dữ dội. Qua ngày hôm sau, những vết đen lan ra toàn thân và bốc mùi hôi thối làm cho ông nằm liệt giường. Một tuần sau, ông đã qua đời trong tình trạng đau đớn khủng khiếp. Trước khi qua đời. Ông chỉ thều thảo trăng chối với con là không bao giờ được dại dột chui vào trong cái hang chết chóc ấy một lần nữa. Anh Dư cũng đã hứa với bố như vậy. Không ai trong xóm hang rời biết thực chất nguyên nhân cái chết của ông Sung. Người ta chỉ biết rằng ông bị bệnh lạ. Bà con trong xóm cùng với vợ chồng anh lặng lẽ đi theo chiếc xe châu chở quan tải của ông Sung ra nghĩa địa của xóm ở một thung lũng gần đó. Ở cái xóm nhỏ heo hút vùng núi này. Người ta vẫn thường đưa tiễn những người qua đời một cách đơn giản như vậy. Ngay hôm sau, anh dư trở lại núi thần lấp kín miệng lỗ lại như cũ và cẩn thận trồng một bụi cỏ chanh để che lấp đi. Cũng từ đó, anh không bao giờ dám trèo lên ngọn núi thần nơi có cái hang khủng khiếp ấy nữa. Anh đoán là đá bịt miệng hang đã bị tầm thuốc độc và mỗi bước đi ở ngọn núi này có thể sẽ khiến người ta phải trả giá rất đắt. Cũng thời điểm đó, Khi anh Dư đang ngồi nghỉ ngợi bên bếp lửa trong đêm giao thừa giá bút ở xóm Hang Rơi thuộc xã Hà Dần, huyện Hà Sơn, tỉnh Hát, thì tại một làng nhỏ ở ngoại thành Hà Nội, có một đôi trai gái đang đứng lặng lẽ bên nhau dưới tán lá của một cây nhãn. Chàng trai tên là Hưng, hiện đang là sinh viên năm cuối của một trường đại học thuộc ngành công an. Cô gái là liên vừa tốt nghiệp một trường sư phạm. Cả hai đều còn trẻ, chỉ trả khoảng 20 tuổi. Đêm hôm ấy, Hưng sang nhà Liên chơi và khi tiễn anh ra cổng, họ dừng lại bên nhau ở dưới gốc cây nhãn ngay trước ngõ nhà Liên. Hai người đã là bạn thân từ thuở còn học phổ thông. Sau khi chia tay nhau để mỗi người vào học ở một trường, tình bạn của họ đã được nối tiếp bằng những lá thư đi về. Hình như sự xa cách đã làm cho tình bạn của họ trở thành tình yêu nhưng chưa có ai dám thừa nhận điều đó, và có lẽ họ cũng không biết nó đã đến từ bao giờ. Có thể là từ khi chia tay nhau, Liên đã kín đáo rúi và túi hưng chiếc khăn tay theo mấy chữ ở góc bằng những đường theo vụng vẻ. Cũng có thể là từ lúc trong những lá thư gửi cho hưng, Liên đã chủ động chuyển từ ưng thân mến sang hưng thương mến. Mà cũng có thể là chưa có gì cả, và tất cả những chuyện đó chỉ là kết quả của trí tưởng tượng ở cái tuổi mà con người ta đang bắt đầu tự đi tìm mình. Nhưng dù vậy, đêm hôm đó, Đôi trai gái ấy đã đứng lặng bên nhau hàng giờ đồng hồ mà không biết nói gì với nhau. Và họ có thể đứng như vậy suốt đêm nếu Hưng không chợt nhớ ra rằng chỉ còn vài chục phút nữa là sẽ tới giao thừa. Anh định chào tạm biệt, nhưng liền bỗng nói. Hay là... Ở lại đón giao thừa với nhà em luôn đi. Cái tiếng em đầu tiên được nghe từ miệng cô bạn gái ấy, làm cho trái tim vốn đã hồi hộp của Hưng bỗng đập rộn lên như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. tuy vậy... Anh vẫn cố nói đùa bằng giọng đứt quãng. Ngại lắm, năm mới mà có người lạ trong nhà là suối quẩy lắm đấy. Vậy còn sáng mai thì sao, liên phụng phịu. Ờ, sáng mai, nhất định rồi, khoảng 9 giờ nhé. Sao muộn thế? Thì đã nói rồi đấy, mồng một tết, đến sớm quá, ngại lắm. Phải để cho hai bác có thời gian nhờ người đến sông nhà đã. Thì, anh xong cũng được chứ sao, Liên bỗng bật lên cười khe khẽ. Hưng không biết đối đáp ra sao. Anh chưa bao giờ trải qua những phút muốn nói nhiều nhưng cổ họng thì lại cứ khổ đắng như thế này và chính trong lúc đó, Liên bỗng bất ngờ ngoài tới, biếu lấy hai vai và hôn thật nhanh lên môi anh. Sau đó, cô vội vã bỏ chạy vào bên trong cổng. Điều xảy ra bất ngờ làm cho Hưng lặng đi. Bóng tối không cho anh nhìn rõ mặt Liên. Nhưng hơi thở nóng hổi của cô và nhất là dư vị ngọt ngào của chiếc hôn đầu tiên làm cho anh ngây ngất. Thật lạ lùng, chiếc hôn đầu tiên trong tình yêu của họ lại đã bắt đầu từ phía cô gái thường ngày vẫn bén lẽn đến ruột rẻ ấy. Và kỳ diệu hơn nữa, nó lại đến vào lúc giao thừa đang lặng lẽ đến gần. Nhà Hưng ở xóm bên cạnh, chỉ cách nhà liên một cánh đồng lúa. Giữa hai xóm nối với nhau bằng một con đường đất, chỉ mất khoảng 10 phút đi bộ. Hưng lưỡng thững trở về. Anh bước đi loạn troạn như một người say, cái men say rượu kỳ của mối tình đầu và của lần đầu tiên được gần gũi một cô gái. Sau khi đã đi được vài chục bước, Hưng mới cảm thấy bình tĩnh trở lại đôi chút. Anh căng ngực hít hương thơm của đồng đất cái hương thơm đã ngấm vào từng thớ thịt, từng mạch máu của anh từ thuở còn chăn trâu. Đêm tối đen nhưng Hưng vẫn bước đi khá nhanh. Con đường nhỏ này. Anh đã thuộc lòng đến mức có thể nhắm mắt mà vẫn đi thẳng một mạch về đến đâu xóm được. Chỉ vài phút nữa, anh sẽ đi qua khu nghĩa địa phía bên phải con đường này. Cái nghĩa địa ấy cũng là ranh giới của hai xóm. Đi qua nghĩa địa là tới cánh đồng của xóm anh. Thỏa nhỏ đã bao nhiêu lần hưng rong châu đến đây và đã bao lần cùng lũ bạn chơi trò đánh trận giả giữa những ngôi mộ. Ở cổng nghĩa địa có hai cây ruối cổ thụ mọc cách nhau chừng răng thước. Giao cảnh với nhau để tạo thành một cái cổng trào màu xanh sum xuê. Mùa quả ruối chín, bọn trẻ chăn châu tổ chức những cuộc thi trèo từ lưng châu lên cây hái quả, vừa trèo vừa hò hét vang động cả cánh đồng. Trong một lần như vậy, khi đang vắt vẻo trên những cảnh ruối, Hưng đã bị ngã nhào xuống. Thật may mắn, anh rơi đúng vào lưng một trong những con châu đang đứng dưới gốc cây. Giá như cú ngã ấy lại đúng vào sừng châu thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra. Mải mê trong những hồi tưởng, Hưng thông thả bước trên con đường nhỏ. Đã tới khu nghĩa địa, Hưng đang định đi tiếp thì bỗng rừng phát lại. Hình như có người nào đó đang đi ra từ con đường ấy. Ngay sau đó, điều phỏng đoán của Hưng đã được xác nhận. Trong đêm tối bỗng vang lên những tiếng ho cú nén lại và một tiếng cầu nhầu tục tiễu. Linh tính mách bảo những điều không lành. Hưng vội vã giạt sang một bên và ngồi thụp xuống, căng mắt quan sát. Trên kia nền sáng mờ mờ của ánh đèn thành phố xa xa, anh nhìn thấy có hai, ba bóng đen đang lúi húi phía trước, chỉ cách anh chừng mươi bước chân. Hết sức thận trọng, Hưng nằm dán người xuống ven đường, tập trung toàn bộ các giác quan của mình hướng về phía những bóng đen. Đến lúc đó, anh mới ngửi thấy mùi xăng xe đang bốc lên nồng nồng. Những tiếng nói tuy cố gìm xuống nhưng vẫn nghe rõ mồn một. Lặn thôi, biến nhanh, rõ ràng đây là những kẻ có hành vi rất đáng nghi vấn. Chắc là bọn chúng đang tiến hành một công việc mở ám nào đó. Nếu chúng phát hiện ra sự có mặt của Hưng ở đây, sẽ hết sức nguy hiểm đối với anh. Ý nghĩ ấy khiến định quay trở lại để tránh xa khỏi nơi nguy hiểm này, nhưng rất có thể không kịp. Con đường này chỉ rộng vài ba mét nên chỉ cần ánh đèn pha xe máy bật lên là đã trông thấy từng mô đất nhỏ. Nhưng ngay sau đó, anh đã bình tĩnh lại vì nhớ ra rằng đường và xóm của Liên là một con đường cụt. Muốn đi ra ngoài đường quốc lộ để trở về thành phố thì phải đi ra phía xóm của anh. Và như vậy thì những ánh đèn pha sẽ chiếu thẳng về phía trước. Đúng như dự đoán của Hưng, những bóng đèn khởi động xe máy và ánh đèn pha chiếu về phía trước. Qua ánh sáng ấy, Hưng nhìn rõ có ba người đàn ông và ba chiếc xe máy. Chỉ trong một thoáng, ba chiếc xe đã nối nhau lao về phía xóm của Hưng và vả nhanh chóng mất hút. Những chiếc xe và đám người lạ ấy đã đi được một lúc nhưng Hưng vẫn nằm im trên cỏ, căng óc suy nghĩ. Bọn chúng là ai? Chúng đến đây làm gì trong những giờ phút cuối cùng của đêm cuối năm này? Chúng đã làm gì trong nghĩa địa và tại sao chúng lại phải vội vã như những kẻ chạy trốn? Những câu hỏi dồn dập đến, thiết chặt trong đầu anh. Mặc dù vẫn còn quá nhiều câu hỏi chưa được trả lời, nhưng có một điều mà Hưng có thể khẳng định dứt khoát là, bọn chúng không phải là những người lương thiện. Rất có thể đây là một nhóm tội phạm đang thực hiện những việc mở ám, tội lỗi. Sau chút lưỡng lự, Hưng đứng lên và rẽ vào con đường nhỏ dẫn tới khu nghĩa địa, để tránh gây ra những tiếng động không cần thiết. Hưng gión rén đặt từng bước chân để tránh gây ra tiếng động. Anh hiểu rằng mặc dù những kẻ lạ mặt đã đi khuất nhưng cách tốt nhất vẫn là phải hết sức thận trọng. Vật đầu tiên mà Hưng chạm phải ở cổng nghĩa địa, ở giữa hai cây ruối cổ thụ là một chiếc xe máy. Đây là loại xe Honda Nam. Máy xe còn nóng bỏng. Điều phát hiện đó làm cho Hưng ngồi thụt xuống. Chiếc xe không thể vô chủ. Và như vậy, anh không phải là người duy nhất đang có mặt tại đây. Sau mấy phút im lặng nghe ngóng, Hưng vẫn không nhận thấy có điều gì khác lạ. Nghĩa địa thật hoang vắng. Ngay cả đến lũ chim lợn chuyên ăn đêm cũng không thấy bay lượn với những tiếng kêu en ép giống như tiếng lợn con của chúng. Lũ côn trùng cũng im bặt như đang e ngại một mối nguy hiểm nào đó. Gió cùng ngừng thổi. Hai cây duối cỏ thụ đứng im phong phóc với những cành cây vươn lên giống như những người lính canh khổng lồ đang dơ tay lên để đe dọa. Tất cả những điều đó hợp lại với nhau, tạo thành một sự im lặng, căng thẳng đến tức ngực. Bỗng nhiên, Hưng chợt nghe thấy có một tiếng rên khe khẽ vừa phát ra từ giữa những ngôi mộ. Tiếng rên nghe đứt đoạn và não nuột ấy hình như là tiếng của phụ nữ khiến cho hứng suýt nữa đã bật dậy bỏ chạy. Nhưng bằng một cố gắng, Hưng đã giữ cho mình ngồi im. Anh hy vọng rằng mình đã nghe nhầm, đã tự tưởng tượng ra cái điều không có thật ấy. Nhưng ngay sau đó, anh đã nghe thấy tiếng rên thứ hai. Lần này, tiếng rên ấy phát ra nghe rõ hơn và đau đớn, nấc nghẹn hơn, giống như tiếng gào thét bị nén lại của một người đang ở bên bờ vực của cái chết. Sơn hổ nghiến chặt hai hàm răng, chưa bao giờ hắn cảm thấy hoang mang và hoảng loạn như lúc này. Số phận hình như đang chống lại hắn, tất cả những điều xảy ra đều nằm ngoài dự kiến và hợp lại với nhau, dồn hắn vào ngõ cụt. Trong cuộc đời đau búa của mình, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy bất lực đến như vậy. Những điều bất ngờ chỉ mới đến từ hôm qua và chúng ập đến với một tốc độ chóng mặt, làm dối trí một kẻ liều lĩnh và lạnh lùng như sơn. Giống như một dòng thác khắc nghiệt, những sự kiện đã cuốn hắn đi và hắn chỉ có thể vùng vẫy chống trả một cách tuyệt vọng để rồi phải chấp nhận một cái kết cục thảm hại. Khoảng 4 giờ chiều hôm qua, Sơn Hồ và một tên đàn em trong băng của hắn tên là Thắng, tìm đến một quán giải khát ở phố Huế. Theo như kế hoạch đã hẹn với Thúy Tây, chúng sẽ gặp ở đây một người thay mặt Thúy Tây là Sinh. Sinh sẽ có trách nhiệm đưa bọn chúng đến một địa điểm trong nội thành để thực hiện một cú làm ăn cuối năm, tổ chức cướp một nhà giàu. Gia đình này có người nhà khá giả ở nước ngoài và thường xuyên nhận được tiền, hàng gửi về. Theo kế hoạch đã được bàn bạc ký giữa Sơn Hổ và Thúy, Sinh cũng sẽ trực tiếp tham gia vụ cướp, còn Thúy sẽ phối hợp hành động trong trường hợp cần thiết. Trong quán giải hát, thông qua những ám hiệu, Sơn đã nhận ra người được Thúy cử đến. Đó là một thanh niên chạc độ 26-27 tuổi có nước da đen sạm và đôi mắt thông minh. Trong hình dáng bên ngoài, anh ta có vẻ hơi gầy, nhưng qua những động tác dứt khoát, nhanh nhẹn. Sơn Hồ nhận thấy đây là một người dẻo dai, nhanh nhẹn. Hắn thầm hài lòng, đồng thời cũng cảm thấy một nỗi ghen tức ngấm ngầm. Cô bồ của hắn có dưới trướng những gã đàn em ra trò, trẻ tuổi và sung sức. Với những đàn em như vậy, Thúy có thể thực hiện những cú làm ăn lớn mà không cần đến sự có mặt của hắn. Sau khi đã nhận ra nhau, cả bọn ngồi cùng một bàn và gọi cà phê. Nhưng khi Sinh bắt đầu thông báo những chi tiết của kế hoạch hành động thì Sơn Hổ bỗng cảm thấy có một linh cảm kỳ lạ. Hắn cảm thấy mình đang bị theo dõi. Với kinh nghiệm của một kẻ suốt đời bị săn đuổi và luôn luôn phải lần tránh, Sơn Hổ đã có được một năng khiếu kỳ lạ. Hắn có thể đánh hơi được những nguy hiểm có thể xảy ra với mình và chính nhờ vậy mà hắn đã tổ thoát qua nhiều cuộc đuổi bắt của lực lượng công an. Hắn chưa bao giờ bị nhầm lẫn về điều này. Hôm nay cũng vậy. Hắn cảm thấy đang bị theo dõi. Quay về phía quầy hàng để gọi thêm một bao thuốc lá. Sơn hổ quan sát thật nhanh cả trong và bên ngoài quán. Lúc đó trong quán, ngoài bạn hắn còn có một đôi trai gái trẻ đang rúc rích với nhau ở bàn nhỏ đặt khuất sau một chậu quất lớn chiếu quả. Ở bên ngoài quán chỉ có một ông già, dâu tóc bạc phơ đang nhận nhà nhấm nhát để tận hưởng từng thìa cà phê nhỏ. Còn bà chủ quán thì không đáng ngại lắm. Đối với bà ta... Cái quan trọng nhất là thu được tiền. Hơn nữa, đây lại là một trong những địa điểm mà bọn hắn thường lui tới. Vậy thì cái linh cảm kia là từ đâu ra? Nhưng tên cướp không phải băn khoăn lâu. Một chiếc xe máy vừa dừng lại bên ngoài và hai thanh niên trên xe nhảy xuống, vui vẻ bước vào. Họ kéo ghế, ngồi ngay ở gần cửa ra vào và gọi cà phê. Sơn hổ toát mồ hôi. Hắn đã nhận ra một trong hai người là trinh sát của công an thành phố mà hắn đã từng giáp mặt từ mấy năm trước. Mọi việc như vậy là đã rõ. Đây là một mẻ lưới. Nhưng tại sao? Đã có kẻ nào phản bội hay chỉ là một sự tình cờ? Cũng có thể bọn hắn sơ ý nên đã tự để lộ mình. Sơn đưa ống tay áo lên quệt mò hôi chán trong một động tác vô thức và căng óc tính toán một phương án thoát thân. Và hắn đã chọn được một phương án táo bạo nhưng có lẽ là duy nhất đúng trong trường hợp này. Nhận thấy những giọt mồ hôi vẫn đang túa ra trên trán đại ca, người có tên là Sinh vội vã móc chiếc khăn mùi xoa trong túi quần bò và đưa cho hắn. Chính trong giây phút đó, Sơn thoáng nhìn thấy từ trong mép túi của Sinh trồi lên góc của một cái thẻ màu đỏ. Tên cướp đã hiểu, vừa đưa tay ra hờ hứng đón chiếc khăn từ tay Sinh, Hắn nhẹ nhàng luồn một tay xuống dưới mép trước bàn đá hoa mà cả bọn đang ngồi. Mọi việc sau đó diễn ra nhanh như chớp, tên cướp bất ngờ hất tung trước bàn đá nặng trịch làm cho nó đổ nhào xuống, đẻ lên chân sinh và chân của một trong những tên đàn em của hắn. Sau đó, hắn vọt qua khung cửa sổ, đang mở rộng, bám vào một bức tường cao và nhảy vọt sang bên kia, mất hút. Sơn đã thoát khỏi cuộc vây bắt như vậy. Còn tên đàn em của hắn là tên thắng do bị bản đá đẻ lên chân không chạy được nên ngay sau đó đã phải cho tay vào cổng sắt. Chuyến làm ăn cuối năm của bọn chúng đã bị đổ vỡ. Đó cũng là khởi đầu cho những tai họa tiếp theo. Ngày hôm sau, ba tên còn lại trong cái băng cướp mang tên Diều Hâu là Vĩnh Dâu. Thủy Bụi và Cường Lì đã tìm đến gặp Sơn Hồ và đưa ra một yêu cầu quyết liệt, cần phải trừng phạt Thúy Tây, kẻ đã phá hỏng mọi chuyện. Đang trong tâm trạng hoảng loạn, thoạt nghe yêu cầu của bọn chúng, Sơn Hổ gầm lên. Hắn không thể chịu được khi bọn đàn em lại dám đòi chừng trị cô bồ của mình. Nhưng ngay sau đó, hắn đã kịp thời chấn tĩnh khi nhận thấy vẻ bất phục tùng trên mặt của cả ba đứa. Sơn Hổ thừa hiểu rằng bọn chúng cũng đều là loại chai lì rất đáng gờm. Một trọi một, hắn dư sức, nhưng đồng thời chơi nhau với cả ba thằng này thì chắc chắn là hắn không thể trụ vững được. Phải tránh một cuộc đụng độ với bọn đàn em hổ báo này, nhất là khi cả bọn đang đứng trước những nguy hiểm. Vĩnh dầu kẻ vẫn thường ngấm ngầm suối rục hai tiên kia chống lại quyền lực của Sơn Hổ thong thả lên tiếng. Phải chừng trị, từ sau khi ở trại cải tạo về, con Thúy đã trở thành tay sai của công an rồi. Nếu chúng ta không ra tay trước, nó sẽ cho cả lũ chúng ta vào nhà đá. Nhưng có thể là do sơ suất nào đó thì sao? Sơn Hổ hỏi. Cố tìm cách làm dịu cơn giận của bọn đàn em. Nếu không phải như vậy, tại sao nó lại kết với công an để chột chúng ta, vĩnh dâu vặn lại? Người có biệt danh Thúy Tây là một cô gái rất xinh đẹp, cầm đầu một nhóm lừa đảo gồm toàn những cô gái cũng rất trẻ, đẹp. Đó là một nhóm có cái tên dịu dàng là giải lụa xanh. Đặc điểm của nhóm lừa đảo này là chúng thường dùng sắc đẹp để quyến rũ những kẻ dại dột. Thủ đoạn quen thuộc của chúng là thuốc mê tẩm trong khăn tay hoặc trong những viên kẹo. Thúy đã gần 30 tuổi nhưng thoạt nhìn thì chỉ như mới độ 24-25 tuổi. Cô ta có dáng người cân đối như vũ nữ, nước da trắng mịn, khuôn mặt thanh tú và đôi mắt ướt ẩn sau hàng lông mi dài. Người mới gặp không ai có thể ngờ được rằng đây là một kẻ có một quá khứ bất hảo, đã vài lần phải vào trại cải tạo. Vẻ bề ngoài hấp dẫn chính là vũ khí của thị. Nhưng những ai đã từng biết rõ về cô ta thì hiểu rằng đây thực sự là một con người đáng sợ. Với bản tính thông minh, cộng thêm một trình độ võ nghệ khá điêu luyện, cô ta có thể nhanh chóng quật ngã những gã đàn ông lực lưỡng nhất. Nhưng rất ít khi Thúy phải dùng đến những ngón đòn của mình. Vẻ đẹp dường như thanh khiết toát ra từ dáng vẻ bên ngoài của thị đã đủ để thiêu cháy những kẻ dại dột. Biệt danh Tây của thị xuất phát từ cái mũi thẳng giống như mũi của người Âu. Và cái bản tính tiêu xài bạc mạng của thị mà đến giới trộm cướp cũng phải nể. Còn cái tên giải lụa xanh của nhóm do Thúy cầm đầu là do chính thị tự đặt. Đó là một tên gọi chính xác. Giải lụa tuy mềm mại nhưng khi đã trở thành dây chói thì khó mà gỡ nổi. Hai năm về trước, khi đang bám theo một con mồi, Sơn Hổ đã giáp mặt với Thúy. Hai đứa đã đụng độ một trận khá căng thẳng và kết cục là Sơn hồ đã giành thắng lợi. Tuy rằng để làm được điều đó, hắn đã phả trổ ra hầu hết những ngón nghề của mình, và cũng chính sự kiện đó đã mở đầu cho một mối tình si mê đến cuồng dại của hắn đối với Thúy, kéo dài cho đến hôm nay. Nhưng bây giờ, Sơn Hổ đang phải đứng trước một sự lựa chọn, hoặc là Thúy, hoặc là băng cướp diều hâu mà hắn đã gắn bó suốt mấy năm qua. Hắn cũng thừa hiểu rằng hắn chỉ có một con đường. Nếu hắn bỏ bọn đàn em để đi với Thúy thì chắc chắn bọn chúng sẽ không thể để cho hắn yên, điều đó xuất phát từ chính sự an toàn của chúng. Hơn nữa, chính hắn cũng không hiểu tại sao Thúy lại có thể sơ xuất đến mức giới thiệu cho bọn hắn một người là công an. Cô ta đã bị lửa trăng, điều đó rất khó xảy ra. Vậy thì còn có một khả năng nữa, đúng như lời tên Vĩnh Dâu vừa nói. Điều này cũng là cơ sở, Thúy vừa mới ở trại cải tạo về chưa đầy bốn tháng. Không thể loại trừ khả năng cô ta đã bị công an khống chế. Vậy thì cần tác vô ưu Ra tay trước là thượng sách. Bọn chúng chia tay nhau sau khi đã thống nhất thời gian và kế hoạch hành động. Địa điểm mà bọn chúng chọn là một nghĩa địa nhỏ ở một vùng quê ngoại thành Hà Nội. Thiếu tá Trần Vinh chắp hai tay sau lưng và bước những bước ngắn trong gian phòng nhỏ. Anh đang bực mình. Mẹ lưới đã được chuẩn bị khá công phu từ nhiều tháng nay. Nhưng kết quả chỉ bắt được một con cá nhỏ. Điều đó gây ra những khó khăn mới cho chuyên án. Người thứ hai đang ngồi cúi đầu ngượng ngùng trước bàn làm việc là một chàng trai có đôi mắt rất sáng. Đó là Trung úy Thanh, người mang tên là Sinh đã sơ ý để lộ mình trong khi làm nhiệm vụ. tuy vậy, cho đến lúc đó, Thanh vẫn chưa biết tại sao tên cướp lại có thể biết mình đã bị theo dõi và kịp thời tẩu thoát. Sau này, qua những lời khai của tên Sơn Hổ, Anh mới biết được nguyên nhân. Lúc này, ngồi trước mặt người chỉ huy trực tiếp của mình, anh lúng túng không biết nói gì và đành phải làm một việc rất vô nghĩa là vẽ những vòng tròn lên trang giấy trắng. Thái độ ấy làm cho Trần Vinh bật cười. Anh bước lại, vỗ mạnh lên vai người sĩ quan trẻ tuổi mà anh quý mến như một người em của mình. Bây giờ cậu có đề xuất gì không? Báo cáo đồng chí, Thanh nói bằng giọng vẫn chưa hết bực dọc. Cho phép tôi tiếp tục bám sát bọn chúng. Tôi tin là thế nào cũng sẽ tìm được. Cứ bình tĩnh, nóng là hỏng việc đấy. Trần Vinh ôn tồn nhắc nhở và mỉm cười. Mình tin là thế nào cậu cũng có thời cơ để sửa chữa. Nhưng phải thận trọng. Theo ý mình, cậu nên trở lại bám sát Thúy Tây. Đó là sợi dây chắc chắn nhất để lần tìm bọn Diều Hâu. Nhưng phải kín đáo hơn mới được. Mình đang lo là có thể chính cậu đã để lộ mình cũng nên. Trung úy thanh im lặng, anh nhớ lại quá trình công phu từ mấy tháng này để có thể tiếp cận được với Thúy từ khi thị đang còn ở trong trại cải tạo. Khác với những lần trước, sau lần đi cải tạo vừa qua, trong con người Thúy đã có sự biến đổi. Nhưng điều đó không đơn giản chỉ là kết quả từ những bài giảng của giám thị. Nó còn bắt đầu từ một trong những cán bộ quản giáo được phân công theo dõi, giúp đỡ Thúy. Đó là nữ thiếu úy Hồng Nga. Cô được biệt phái và nhận công tác ở trại chỉ trước khi Thúy được đưa đến đây một ngày. Với đức tính kiên nhẫn, tấm lòng nhân ái và sự cảm thông sâu sắc trước những cuộc đời lầm lỡ, dần dần Hồng Nga đã chinh phục được Thúy. Giống như một người đi tìm nguồn nước, Hồng Nga đã bỏ ra khá nhiều công sức để tìm tỏi, khai phá với một niềm tin sâu sắc vào con người. Và cô đã thành công. Cuối cùng thì một dòng nước trong lành, dù nhỏ. Đã bắt đầu được khơi dậy trong tâm hồn tưởng như đã trai sạn của Thúy. Những điều tốt đẹp trong con người ấy đã được khơi dậy. Dòng nước ấy bắt đầu thấm vào lớp đất khô cằn và màu xanh đã bắt đầu xuất hiện. Phải có thời gian để cho màu xanh ấy đâm hoa kết trái. Nhưng điều quan trọng nhất là mảnh đất ấy từ nay sẽ không còn hoang dại nữa. Nối tiếp công việc của Hồng Nga, Trung úy Thanh tình cờ gặp gỡ và trở thành người quen của Thúy ngay sau khi cô ta được ra trại trở lại với cuộc sống. Nhiệm vụ của anh là tiếp tục giúp đỡ Thúy Đoạn tuyệt với quá khứ tội lỗi để trở thành một người lương thiện và qua cô ta, tiến tới hoàn toàn xóa bỏ băng lừa đảo Giải Lụa Xanh. Ngoài ra còn có một nhiệm vụ quan trọng hơn là thông qua những thành viên trong nhóm này để tiếp cận một băng cướp khác, bọn Diều Hồng. Riêng đối với Thúy, sự nghi ngờ của bạn Sơn Hồ chưa hẳn đã đúng. Trong sự kiện xảy ra ở quán Giải Khát vào buổi chiều cuối năm, Cô ta chỉ tham gia một cách vô tình. Cô ta không biết người mang tên là Sinh là một sĩ quan công an. Đối với cô ta, Sinh chỉ là một chàng trai can đảm và có lòng tốt, một con người có thể tin cậy được. Khi được Vĩnh Dâu đến mời đi dự một cuộc hội ngộ đêm cuối năm, Thúy đã nhận lời một cách vui vẻ mà không thể ngờ được rằng đó là một âm mưu tàn bạo mà bọn chúng đã sắp đặt sẵn. Chỉ đến khi cả bọn đã đứng giữa một khu nghĩa địa hoang vắng ở ngoại thành và tên Vĩnh thay mặt cả bọn đọc lời tuyên án thì cô ta mới giật mình. Nhưng Thúy không tin rằng bọn chúng dám động thủ vì Sơn hổ cũng khoanh tay đứng đó với vẻ lì lợm thường ngày. Không đời nào gã cướp đầu sò này lại để cho đàn em động chạm đến bồ của hắn. Chỉ đến khi lưỡi dao của cường lì bất ngờ xỉa tới thì Thúy mới nhận ra rằng mình đã nhầm. Không có tình yêu. Luật dừng là trên hết. Nhưng đã quá muộn. Khi thấy Thúy đã gục xuống, bọn Vĩnh, Thủy và Cường nhanh chóng tháo lui. Chúng e ngại cơn điên giận bất thường của Sơn Hổ. Vậy là chỉ còn lại một mình Sơn Hổ đứng trước cơ thể đấm máu của Thúy trong nghĩa điện. Đó cũng là lúc Hưng vừa chia tay với Liên và đi ngang qua. Nhưng có lẽ do quá vội vã, Cường Lì đã đâm một nhát dao không đạt. Do đó, Thúy chỉ bị thương chứ không chết. Sau cơn tróng ban đầu... Cô ta bắt đầu tỉnh dậy và cất tiếng rên. Điều đó làm cho Sơn Hổ vừa mừng vừa lo. Nhưng cũng đúng lúc đó thì Hưng xuất hiện. Bước chân dù rất nhẹ nhàng của anh đã không lọt qua được đôi tai thính như tai chó săn của Sơn Hổ. Hắn rút dao ra cầm tay và lẹ lạng trườn đi trên những ngôi mộ. Khi nhận thấy kẻ mới đến chỉ có một mình thì hắn yên tâm hơn và nằm im để theo dõi. Như vậy là ngay từ khi mới đặt chân vào đến cổng nghĩa địa. Chàng trai đã lọt vào vòng quan sát của Sơn Hổ, tên đầu sỏ của băng diều hâu nổi tiếng là Tàn Bạo và Liều Lĩnh. Và điều nguy hiểm nhất là Hưng không hề biết đến tất cả những điều đang chờ đợi mình. Tiếng riêng thứ hai phát ra từ giữa những ngôi mộ không còn làm cho Hưng giật mình nữa. Anh đã chấn tĩnh trở lại với những suy nghĩ tỉnh táo. Tuy trái tim trong lồng ngực vẫn còn nhảy nhót điên cuồng. Ngồi nép vào chiếc xe máy. Hưng cố sắp xếp các ý nghĩ trong đầu mình theo một trình tự logic nhất. Có một người nào đó đang gặp tai nạn và thủ phạm có thể là ba tên đã tẩu thoát bằng xe máy. Còn chiếc xe máy này có thể là của nạn nhân. Hưng thầm nghĩ trong khi hai tai như căng ra để nghe ngóng. Tiếng rên thứ ba đã giúp cho anh xác định được vị trí của nó và khẳng định rằng đúng là tiếng phụ nữ. Sau một thoáng lưỡng lự, Hưng thận trọng bước vào trong nghĩa địa. Anh giỏ dẫm trên những ngôi mộ, hướng về tiếng rên. Đầu tiên, bàn tay Hưng chạm phải một bộ ngực đầy đặn của một cô gái. Tiếp đó là mái tóc uốn xấy và một cánh tay tròn lặn. Nạn nhân nằm nghiêng, một vết thương ở bả vai làm cho máu thấm đầy lưng áo và đất bên dưới nhơm nhớp ướt. Mùi tanh của máu, mùi cỏ cây hoại mục và cái giá lạnh của đêm ba mươi tết làm cho Hưng dùng mình. Một cảm giác ớn lạnh giống như một vật nhọn sắc lướt nhanh qua sống lưng anh. Dã rời vì căng thẳng. Hưng ngồi bệt xuống đất. Lưng tựa vào một tấm bia đá của một nấm mộ. Anh nhắm nghiền mắt và thở dốc lên như vừa phải chạy qua một đoạn đường dài. Không còn nghi ngờ gì nữa. Đây là một vụ giết người. Nhưng vẫn còn có những điều khó hiểu. Chiếc xe máy đang dựng ở cổng nghĩa địa là của ai? Của cô gái này chăng? Nếu vậy. Điều gì đã khiến cho cô ta tìm đến cái nghĩa địa này giữa đêm 30 Tết, hoặc còn có một khả năng nữa. Chủ của chiếc xe máy là một kẻ khác và người đó cũng đang có mặt ở đây. Ý nghĩ ấy làm cho Hưng giật mình. Anh đứng phát dậy, ngó ra xung quanh. Nhưng hình như không có ai cả. Nghĩa địa hoàn toàn hoang vắng. Cái hoang vắng của chết chóc. Cần phải hành động gấp. Phải có ngay một phương án nào đó. Hưng hiểu rất rõ như vậy. Nhưng anh thấy lúng túng. M.A.C. dù là một người can đảm nhưng Hưng chưa có kinh nghiệm để xử trí trong những trường hợp như thế này. Hơn nữa, màn đêm dày đặc và cái vắng lặng mênh mông của đêm giao thừa càng làm tăng thêm cảm giác cô đơn và bất lực. Hưng chợt nhớ đến bao diêm trong túi. Ánh sáng sẽ giúp anh thoát được cảm giác cô đơn. Nghĩ vậy, anh lập cập móc diêm ra và quẹt lửa. Đến que diêm thứ tư. Ánh sáng mời bùm lên. Hưng nhìn thấy một khuôn mặt tái xanh vì mất máu và đôi mắt nhắm nghiền. Người bị nạn đang trong một tình trạng khá nguy kịch. Không đắn đo, anh cởi phăng chiếc áo đang mặc, làm thành một cái băng tạm thời và buộc vào vết thương cho cô gái. Trong giây phút đó, một phương án hành động đã hình thành trong đầu Hưng. Đặt tạm cô gái ở đây, lấy xe máy phóng vào trong làng báo cho dân quân và công an địa phương. Có lẽ đó là cách tốt nhất trong trường hợp này. Những tiếng rên lại nổi lên. Hưng cúi xuống nhẹ nhàng nâng thân thể đẫm máu của nạn nhân lên và dò dẫm bước qua những ngôi mộ, hướng về phía hai cây duối cổ thụ. Chỉ còn vài phút nữa là đến giao thừa. Ở những xóm xung quanh đã nghe thấy tiếng nổ đi đẹp của những trái pháo lẻ giống như những giọt mưa đầu tiên báo hiệu một cơn mưa rào. Cũng vào lúc đó, Liên đang ngồi lặng lẽ trong buồn. Cô đâm đâm nhìn vào ngọn đèn trước mặt và bâng khuâng suy nghĩ. Chính cô cũng không ngờ được rằng mình lại có thể táo bạo đến như vậy. Cũng may nhờ có đêm tối nên không ai có thể nhìn thấy khuôn mặt vẫn còn cháy bừng của cô. Cảm giác xấu hổ sen lẫn trong một nỗi say mê rượu ngọt làm cho Liên ngây ngất. Không biết Hưng sẽ nghĩ gì về hành động ấy của cô. Như thế có phải là quá bạo dạn không nhỉ? Liên băn khoăn với ý nghĩ ấy. Cô thử hình dung cái phút Hưng bước vào nhà mình vào sáng hôm sau. Chắc chắn là cô sẽ không dám nhìn thẳng vào mắt anh, mà biết nói như thế nào được nhỉ. Liên thầm trách mình đã quá bồng bột, nhưng cô không hề cảm thấy hối hận, không một chút hối hận nào cả. Trở lại với câu chuyện của gia đình anh Dư ở xóm hàng rơi có lẽ mọi chuyện sẽ trôi qua bình yên như thế nếu như không có một chuyện bất ngờ xảy ra. Thằng bé Lộc, đứa con út của anh Dư bỗng lăn ra ốm vào những ngày giáp Tết, mà không phải là nó chỉ bị cảm soàng như mọi khi... Lần này, nó ốm rất nặng, vừa ho, vừa sốt và liên tục mê man. Vụ mùa năm nay bị giày nâu từ đầu kéo về phá như giặc nên không chỉ riêng gia đình anh dư mà đời sống của bản con ở xóm hang rơi. Và cả cái xã Hà Dần này đều đang gặp nhiều khó khăn. Chỉ sau gần một tháng chạy vậy thuốc thang cho con, vợ chồng anh đã khánh kiệt trong khi cái Tết cũng đang đến trước ngõ. Nghĩ đến những chuyện đó. Anh Dư cứ héo cả người nhưng không biết xoay sở ra sao. Tuy cả hai đều chưa đến tuổi 40 nhưng vợ chồng anh Dư đã có tới 6 mặt con. 5 đứa đầu đều là con gái và chỉ cách nhau 1 tuổi. Thằng út năm nay lên 3 mà con chị cả cũng chỉ mới tròn 9 tuổi. Đó là hậu quả của cái tâm lý muốn có con trai nối dõi. Và một cuộc sống hầu như biệt lập với những khu vực dân cư đông đúc bên ngoài. Cũng chính vì lẽ đó. Trận ốm của đứa con trai duy nhất đã khiến cho vợ chồng anh mất ăn mất ngủ. Đã nhiều đêm anh trằn trọc suy tính và những nơi nào có thể vay mượn được thì anh đã từng gõ cửa. Rồi cũng chính trong lúc bức bí như vậy, anh dư chợt nảy ra một cách. Mặc dù cái cách ấy cũng khá viền vông nhưng dù sao nó cũng đem lại cho anh chút hy vọng. Bởi thế, anh bắt tay vào làm ngay. Lấy một tờ giấy trong quyền vợ của đứa con cả. Anh Dư viết một lá thư kể lại tỉ mỉ câu chuyện đã xảy ra với gia đình anh cách đó ba năm trước và nói rõ anh đang có trong tay một vật tìm được trong hang đá ở núi Thần. Quý thư, anh ghi rõ địa chỉ của mình. Sau đó anh là một chiếc phong bì và nắn nót ghi rõ. Kính gửi. Bộ nội vụ, Hà Nội. Lá thư viết xong đã hơn một tuần mà anh Dư vẫn chưa gửi đi được. Từ xóm anh tới nơi có biêu điện cũng phải hơn chục cây số. Trong khi đang còn nấn ná như vậy thì có một người cùng làng đang làm việc ở Hà Nội về thăm quê trong những ngày cuối năm. Ông này đi trên một chiếc xe máy loại min khờ lùn. Ở cái thời mà dân chơi còn đội mũ cối và ngồi xe đạp thống nhất, đây thực sự là một phương tiện trong mơ. Về làng, xe ông chạy tới đâu? Khói xanh bốc mù mịt và tiếng máy nổ bạch bạch vang lên ầm ý đến đó. Trẻ con trong xóm kết thành đàn, vừa chạy đuổi theo xe của ông. Vừa họ hét vang trời. Anh Dư đã nhờ được ông mang giúp mình lá thư về Hà Nội nhưng không nói rõ là thư viết gì. Ông người làng vui vẻ nhận lời và cẩn thận bỏ lá thư vào trong cái túi dết bằng vải bạc treo trên xe. Ông lên đường vào chiều 30 Tết và dự tính sẽ về đến Hà Nội trước giao thừa. Hưng gắn gượng đặt nhẹ đặt thân hình mềm quạt của cô gái xuống đất ở khoảng giữa hai cây duối, cách chiếc xe máy vài ba mét. Bỗng anh cảm thấy dùng mình. Đôi tay của cô gái của quạng biếu lấy tay áo của anh. Hưng cúi xuống định gỡ những ngón tay thì hình như anh nghe thấy cô gái thì thào, Tuy không nghe rõ cô ta nói gì, nhưng có một cái gì đó trong giọng nói làm cho người ta cảm thấy tim mình nhói lên trong một dự cảm về tai họa. Không được trần trừ lâu hơn, cần phải nhanh chóng trở về làng báo cho mọi người. Hưng thầm nghĩ và gỡ những ngón tay của cô gái ra khỏi áo mình. Sau đó, anh của quạng tiến về phía chiếc xe máy. Bàn tay của chàng trai chưa kịp chạm vào tay lái của chiếc xe máy thì một cú đá thẳng vào ngực đã hất anh ngã bật ra phía sau. Phải mất đến mấy giây sau, anh mới trồm dậy được. Trong bóng tối, hai bên đều thủ thế và cố đoán xem đối thủ sẽ lao vào mình từ phía nào. Không gian không còn im lặng nữa. Tiếng pháo bây giờ đã dồn dập hơn. Một quả. Rồi hai quả pháo sáng nối nhau bay lên, vẽ những đường cong mềm mại trên nền trời. Ánh sáng trắng vụt xé tan bóng đêm và bao trùm lên khu nghĩa địa. Trong ánh sáng ấy, sau một thoáng quan sát nhau, trận đánh bùng ra nhanh và khốc liệt. Nhưng đó là một trận đấu không cần sức. Một bên là tên cướp cao lớn, dao găm lăm lăm trên tay. Hắn đã từng nổi tiếng trong những vụ đâm chém. Đã từng đụng độ với những trinh sát dày dặn nhất của lực lượng công an, hắn đã có nhiều kinh nghiệm và không thiếu sự liều lĩnh, tàn bạo. Hơn nữa, hắn lại hoàn toàn chủ động. Đối diện với con người đáng sợ đó chỉ là một chàng trai có vóc người tầm thước. Mặc dù là sinh viên năm cuối của một trường đại học ngành công an, nhưng rõ ràng là chàng trai chưa có đủ kinh nghiệm và sức lực để chịu đựng những thử thách như thế này trong con người anh. Khi chất trẻ thơ vẫn còn thể hiện rõ trên khuôn mặt bầu bính và đôi mắt nhìn thẳng chân thành. Và còn có một điều nữa, chàng trai hoàn toàn bị bất ngờ trong một hoàn cảnh không có thứ vũ khí để tự vệ nào khác ngoài lòng can đảm của chính mình. Trong ánh sáng của những quả pháo sáng, Sơn Hổ nhanh chóng nhận ra tất cả những nhược điểm của kẻ đang đứng trước mặt. Với cái gã choi con này thì vấn đề quá đơn giản. Hắn thầm nghĩ... Chắc chắn là gã thanh niên mặt còn bấm ra sữa này không thể tránh được đòn chứ đừng nói gì đến việc đánh trả. Tin chắc vào điều đó, Sơn Hổ dắt rào vào thắt lưng và quyết định chỉ cần sử dụng đôi bàn tay cứng như sắt của hắn. Hai ánh mắt chạm nhau trong một thoáng. Ngay sau đó, Tên cướp hít một hơi thật sâu rồi trồm vào đối thủ nhỏ bé của hắn. Trong những giờ rèn luyện vũ thuật ở trường, Hưng luôn được thầy giáo đánh giá là một người có sự bình tĩnh và có những đòn phản công đúng lúc. Anh biết nhanh chóng phát hiện ra những sơ hở của đối phương để tận dụng nó một cách có hiệu quả. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là những buổi tập. Các đối thủ sau khi đã quần nhau đến mệt lử lại quây quần xung quanh một mâm cơm. Ở đó, họ có thể sơ xuất và có thể rút kinh nghiệm cho nhau. Còn trong trường hợp này, sự sơ hở sẽ phải trả giá đắt thậm chí bằng cả sinh mạng của mình. Bởi vậy, khi đã nhìn rõ đối thủ, dù là một kẻ có ưu thế hơn hẳn mình, Hưng không còn thấy hồi hộp nữa. Anh đã kịp bình tĩnh lại trước khi tiền cướp nhảy bổ vào anh như một con thú dữ. Nắm đấm to tướng của sơn bay sát qua mang tai Hưng như một luồng gió. Nhưng anh đã cúi người thật nhanh vào luồn dưới cánh tay bắn để tránh đòn. Ngay sau đó, anh lại nhảy vọt sang một bên để tránh cú đá tiếp theo. Sau hai quả pháo sáng đầu tiên, bây giờ những quả pháo sáng khác liên tiếp nối nhau bay vút lên bầu trời. Không gian bừng sáng một thứ ánh sáng rực rỡ của lễ hội. Tiếng pháo cũng đã sôi động hơn. Giao thừa đang điểm. Vào giờ này, trong những căn nhà ấm áp, người ta đã quay quần bên nhau và đang nâng cốc để chờ đón cây ô giây phút thoang liêng mỗi năm chỉ đến một lần. Mọi suy nghĩ... Mọi lo toan ngày thường đã tạm thời lắng xuống để nhường chỗ cho một niềm hân hoan khó tả, cái niềm hân hoan ẩn sâu trong tiềm thức con người đang hòa lẫn với niềm hân hoan của đất trời. Sự né tránh dẻo quẹo của Hưng làm cho Sơn Hổ điên tiết. Hắn không đánh từ xa nữa. Vừa hoa tay thành những đường dối mắt, hắn áp sát vào Hưng và sau đó tung ra một trận mưa những nắm đấm. Chỉ cần một hai đòn trúng đích là cũng đủ cho gã trai này học máu mồm. Hắn thầm nghĩ như vậy và nghiến răng quại thật lực. Trong trận mưa đòn tàn bạo đó, Hưng đã bị rách toạc môi vào một mí mắt anh tím bầm. Nhưng điều mà Sơn Hổ không ngờ được là chàng trai vẫn gan góc trụ vững. Thậm chí, trong một lúc hắn mất đà do đánh hụt, Hưng đã tận dụng được cơ hội. Anh ngả người sang trái, đưa bàn tay trái nắm chắc lấy cổ tay phải rồi từ tư thế đó dồn sức đánh ngược cùi tay lên. Cú đánh chúng vào hông Sơn Hổ làm cho hắn loạn trọng bật lùi trở lại. Thì ra hắn đã tính nhầm. gã nhóc này không những không bị ngã gục mà thậm chí lại còn có những ngón đòn nhà nghề. Sau cú đánh trả đó của Hưng, phải mất đến mấy giây sau Sơn Hổ mới bình tĩnh lại được. Biết đâu đây lại chính là một trinh sát công an đang bán theo hắn. Và như thế thì còn phải đề phòng sự xuất hiện của những người khác nữa. Ý nghĩ ấy làm cho tên cướp lo sợ. Hắn đào mắt nhìn ra xung quanh, dù sao thì cũng không được mạo hiểm kéo dài thời gian. Hắn tham quyết định là sẽ dứt điểm bằng một thế võ hiểm. Làm ra vẻ hoang mang vì cú đánh của Hưng, Sơn Hổ đánh thêm mấy đòn chiếu lệ rồi bỗng quay ngoắt người, nhảy một bước dài về phía sau như định tháo chạy. Trong những kiến thức vũ thuật của mình, Hưng chưa biết đến cái thế võ tẩu hiểm hóc mang cái tên nhã nhận là Thoái Bào Nhượng Vị một này. Bởi vậy, Khi tưởng là tên cướp định bỏ chạy, anh nhào theo ngay. Sơn Hồ chỉ chờ có thế. Từ từ thế gần như ngồi xổm trên hai chân bắt chéo nhau và quay lưng về phía Hưng. Hắn quay ngoắt lại, bật lên, lao thẳng vào anh. Thế võ đánh bằng cả hai tay và hai chân ấy có thể cùng một lúc đánh vào nhiều chỗ hiểm. Ở đây chỉ có ba đòn trúng đích, nhưng chỉ cần chừng đó cũng đã đủ để đánh gục một người khỏe hơn Hưng nhiều lần. Chàng trai ngã bật ngửa xuống bãi cỏ, ngay bên cạnh thân thể đẫm máu của Thúy Tây. Chân vừa chạm đất, Sơn Hổ nhạy vọt tới, trồm lên ngực Hưng và ấn mạnh đầu gối xuống. Thoạt đầu, Sơn Hổ không có ý định giết Hưng. Những sự kiện xảy ra ngoài ý muốn đang còn làm cho hắn lúng túng. Hắn chỉ định đánh gục Hưng rồi nhét rẻ vào mồm anh. Thế là đủ, nhưng hắn đã thay đổi ý định. Bản năng khát máu đang nổi lên trong con người hắn. Thằng nhóc này phải chết, nó sẽ phải trả giá cho tất cả những điều mà hắn đang phải gánh chịu, sơn thầm quyết định như vậy. Cho đến giờ phút này, hắn vẫn còn cảm thấy hối hận là đã không nhào tới bóp cổ cường lì khi thằng đàn em khốn nạn ấy đâm dao vào thúy. Nỗi căm giận mù quáng ấy vẫn đang dày vò hắn và hắn cần phải có một nơi để xả ra. Chính gã thanh niên vô phúc này sẽ là nơi để hắn xả nỗi căm giận thú vật của mình. Lúc này, hắn có thể giết tất cả. Một cái gì đó giống như một cơn kích thích cao độ làm cho Sơn Hồ cảm thấy toàn thân bức rứt. Đó chính là trạng thái của kẻ giết người khi thú tính đang bắt đầu lấn át nhân tính trong con người hắn. Tên cướp nghiến răng, hít một hơi thật sâu và lần tay vào thắt lưng rút con dao sắc liệm. Hắn thông thả vung dao lên. Nhưng chính giữa lúc đó, một tiếng thét lanh lảnh vang lên ngay sát bên cạnh làm cho hắn giật nảy mình. Khựng lại. Sơn hổ. Đó là tiếng thét của Thúy. Sơn quay phát lại. Hắn thấy Thúy đang ngồi nhộm dậy từ bao giờ và đang quỳ trên bãi cỏ. Bộ dạng của cô ta lúc đó trông thật khủng khiếp. Mái tóc rũ dựa xòa xuống gần che lấp cả mát. Hai tay chắp lại sau lưng giống như đang bị trói và đôi mắt lóe sáng trên khuôn mặt sẫm tối trông như mắt quỷ. Có một cái gì đó thật ma quái trong tư thế của cô ta lúc đó. Tất cả những điều đó tác động thẳng vào nỗi khiếp đảm của tên cướp vốn mê tín. Tóc gáy của hắn như dựng ngược lên và một cơn ớn lạnh rùng rùng chạy qua sống lưng hắn. Bàn tay cầm dao của hắn run lên bẩn bật. Sau tiếng thép ấy. Thúy vẫn ở nguyên tư thế cũ và chằm chằm nhìn Sơn bằng đôi mắt lóe sáng như mắt quỷ. Dường như cô ta hiện lên từ cõi âm để hỏi tội hắn. Không, tao phải giết, tao giết. Sơn hổ lắp bắp nói như mê sảng trong hơi thở hồn hền. Hắn gắng sức vung dao lên nhưng Thúy đã trồm tới. Cô ta giáng nửa viên gạch đang giấu sau lưng vào củi tay của hắn. Cú đánh chúng đích làm cho cánh tay Sơn hổ tê dại. Lưỡi dao bị văng ra xa, ngay sau cú đánh bằng tất cả sức lực còn lại ấy, Thúy ngã nhào xuống, bất tỉnh. Hưng cũng chỉ chờ có thế, anh dồn hết sức lực đẩy cái đầu gối nặng trịch của tên cướp đang đẻ trên ngực mình làm cho nó bật sang một bên. Sơn hổ mất đà chúi người xuống, từ tư thế đang nằm ngửa, Hưng bật dậy bằng tất cả sức mạnh của mình, húc đầu vào cằm hắn. Cú húc làm cho hai hàm răng của sơn hổ bập vào lưỡi, thêm một cú húc dữ dội nữa nhằm vào ngực. Tên cướp trượt khỏi ngực Hưng và nặng nề ngã nhào xuống bên cạnh. Hưng trồm dậy và nhanh như cắt bồi thêm hai đòn vào những huyệt hiểm khiến cho hắn lịm hẳn. Mọi việc chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc, cũng đúng lúc đó, tiếng pháo bóng rộ lên dâm gian, báo hiệu giao thừa đã điểm. Năm cũ đã qua và năm mới đã đến chính trong khoảnh khắc ấy. Hưng vùng dậy, anh Tháo thắt lưng, trói quặt hai tay Sơn Hổ về đằng sau rồi khởi động chiếc xe máy, phóng nhanh về làng. Cũng vào khoảng thời gian ấy, khi Thúy trồn dậy thét lên xé tan sự vắng lặng hoang vu của khu nghĩa địa để ngăn chặn bàn tay tội ác của Sơn Hổ thì Thiếu tá Trần Vinh đang ngồi im lặng trong văn phòng nhỏ của mình. Anh thông thả giít từng hơi thuốc lá và nhìn lướt qua những khuôn mặt đồng đội đang ngồi quây quần quanh chiếc bàn nhỏ đã bày sẵn bánh kẹo, hoa quả để đón giao thừa. Do cả bốn người đều chưa có gia đình riêng nên họ hẹn nhau sẽ tổ chức đón xuân ở phòng Trần Vinh. Đã lâu lắm, những người đang cùng nhau thực hiện chuyên án mang bí số N3 lại mới có dịp tề tiệu đông đủ như hôm nay. Như mọi lần khi có cuộc vui... Đại úy Thế An lại ôm cây đàn guitar quen thuộc của anh và khe khẽ hát những bài hát về mùa xuân bằng giọng hát ấm áp. Anh có giọng hát hay, đã nhiều lần được giải đơn ca toàn ngành về những ca khúc trữ tình. Bên cạnh Thế An, nữ thiếu úy Hồng Nga cũng đang ngồi hát theo bằng một giọng hơi trầm, cái giọng hát khá đặc biệt không hề phù hợp với dáng người có phần nhỏ nhắn của cô. Riêng Thanh thì vẫn ngồi lặng lẽ, vẻ mặt tư lự. Việc để sổng mất sơn hồ trong cuộc vây bắt vừa qua vẫn còn để lại cho anh tâm trạng hối hận. Tuy năm nay mới bước sang tuổi 32 nhưng thiếu tá Trần Vinh đã tự coi mình là một người thuộc thế hệ đã già. Anh trân trọng niềm vui trẻ trung của đồng đội nhưng không tham gia mà chỉ ngồi chứng kiến một cách lặng lẽ với nụ cười trên môi như muốn nói rằng, các cậu cứ việc vui thả phanh, còn tớ thì sang cái tuổi băm rồi. Nhiều trinh sát trẻ khi mới gặp Trần Vinh lần đầu thường không hiểu và rất e ngại cái nụ cười ấy của anh. Nhìn vẻ mặt của Thanh, Trần Vinh không khỏi mỉm cười. Ngay cả anh khi còn ở cái tuổi của cậu ta cũng đã có không ít những lần ân hận vì những sai sót nghề nghiệp. Điều đó thực ra rất bình thường, nhưng tuổi trẻ hiếu thắng thường khó chấp nhận thất bại. Đó là một mâu thuẫn, nhưng cũng chính là một trong những động lực giúp họ thành công. Thời gian và sự giả dặn kinh nghiệm sẽ làm được tất cả. Bất giác, Trần Vinh nhớ lại hoàn cảnh đã làm cho họ quây quần với nhau trong chuyên án N3 này. Trong quá trình theo dõi những hành vi của băng lừa đảo mang tên giải lụa xanh do cô gái có biệt danh Thúy Tây cầm đầu, công an thành phố nhận thấy chúng có quan hệ làm ăn khá mật thiết với một băng cướp liên tình là băng diều hâu. Nổi rõ trong quan hệ đó là hai tên cầm đầu của hai băng. Được sự đồng ý của lãnh đạo bộ, Cục Cảnh sát Hình sự đã thành lập một ban chuyên án do Thiếu tá Trần Vinh trực tiếp chỉ đạo. Hai sĩ quan trẻ là Trung úy Thanh và Nữ Thiếu úy Hồng Nga được cử tham gia ban chuyên án này. Riêng về trường hợp của Đại úy Thế An, Trần Vinh đã trực tiếp đề nghị xin anh về cùng làm việc. Trong nhiều năm qua, giữa họ đã có một tình bạn gắn bó và sự ăn ý. Trần Vinh đánh giá rất cao tinh thần dũng cảm và sự linh hoạt sáng tạo của người sĩ quan vừa tròn 30 tuổi này. Những đức tính ấy, Trần Vinh đã nhiều lần được chứng kiến và trong thâm tâm, anh luôn quý trọng người đồng nghiệp ấy bằng cả tấm lòng của mình. Thời gian qua, họ đã làm được một số việc mà trong đó việc quan trọng nhất là đã bước đầu nắm được Thúy Tây, kẻ cầm đầu nhóm giải lụa xanh. Theo kế hoạch, Việc bắt tên cướp Sơn Hổ và đồng bọn của hắn vào những ngày trước Tết Nguyên đán sẽ hạn chế một cách có hiệu quả những hành vi phạm tội của cả hai băng cướp này. Về kết quả của mẻ lưới ấy thì chúng ta đã biết. Trước khi về trại cải tạo để đóng vai một cán bộ quản giáo, Hồng Nga đã tìm hiểu kỹ về lý lịch của Thúy. Nga được biết cô ta quê ở Hải Phòng. Là kết quả của một mối tình giữa một thủy thủ người nước ngoài và một phụ nữ bán quán giải khát từ năm 1960 khi người thủy thủ đó cùng con tàu của mình cập bến cảng Hải Phòng. Thúy lớn lên không có bố, và do những đặc điểm nhân chủng đặc biệt, nên thường bị bọn trẻ cùng phố xa lánh. Cô ta chỉ học đến hết cấp 2 thì bỏ học ở nhà trông hàng cho mẹ. Năm 15 tuổi, Thúy bỏ nhà đi theo một gã lái xe và bắt đầu cuộc sống giang hồ. Lúc trong Nam, lúc ngoài Bắc, cách đây khoảng năm năm, Thúy bắt bồ với một tên anh chị khép tiếng có biệt danh trong giới giang hồ là Bình Lợn. Khi tên Bình bị xa lưới vì tội cướp giật, Thúy trở thành người cầm đầu băng cướp của Bình nhưng chỉ được khoảng hơn một năm thì hầu hết những thành viên trong băng bị xa lưới. Bản thân Thúy cũng phải vào trại cài tạo. Sau đó, khi đã được thà... Thúy trở về Hà Nội và tập hợp một nhóm lừa đảo gồm những cô gái lang thang giống như thị. Đó chính là nhóm giải lụa xanh. Trong nhóm này, ngoài Thúy còn có những thành viên khác như Hạnh Rùa, Nhưng Cáo, Mai Sâu Gióm. Băng nhóm này hoạt động khá thận trọng và không gây ra án mạng. Chúng chỉ lừa đảo để tước đoạt tài sản của những kẻ dại dột hoặc không may xa vào vòng tay của chúng. Tiếng pháo đón giao thừa nổ ròn rã làm gián đoạn dòng suy nghĩ của Trần Vinh. Thế An buông cây đàn guitar và mỉm cười. Năm mới mà sao trông ai cũng trầm tư thế nhỉ? Trần Vinh cười và nhìn thanh. Chắc là cậu ấy đang tự hỏi xem không biết giờ này tên Sơn Hổ đang đón giao thừa ở đâu chăng? Thôi, cứ để cho hắn nghỉ ngơi vài ngày đã, Thế An vui vẻ, rồi chúng ta sẽ gặp lại hắn thôi. Trần Vinh với chai rượu chanh mở nắp và rót ra những chiếc ly nhỏ, anh trịnh trọng nâng cao ly. Nào, các bạn, chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới, ba người còn lại cũng dơ cao những chiếc ly. Đến lúc ấy, thanh mới chợt nhớ tới bánh pháo mà anh đã cẩn thận sấy khô trước khi mang đến đây. Anh mang pháo bên ngoài, châm lửa. Tiếng pháo giòn giã vang lên, thoáng chốc không gian nồng nặc khói. Trần Vinh mở cửa sổ. Bên ngoài, thành phố cũng đang sôi động trong những âm thanh của pháo và thỉnh thoảng lại rực lên những ánh chớp náo nức. Thế là đã cái Tết thứ ba mình không về được. Trần Vinh buồn rầu thầm nghĩ, không biết mấy đứa em có đứa nào về được không? Mẹ sẽ đón Xuân như thế nào nhỉ? Bất giác, anh chợt như nhìn thấy rất rõ hình dáng khô gầy của mẹ mình đang đứng trước bàn thờ của bố. Bà thành kính chắp được tay trước ngực và lầm dầm nói những điều mà có lẽ chỉ riêng bà biết. Đã hơn 10 năm qua từ ngày bố qua đời vì một căn bệnh hiểm nghèo. Năm nào cũng vậy, mẹ anh vẫn thường cố gắng lo sắm cho cái tết với những thứ quen thuộc như khi bố còn sống. Bà không muốn làm cho các con cảm thấy sự thiếu vắng của người cha, nhưng không biết rằng làm như vậy lại càng làm cho mấy anh em nhớ bố hơn. Và năm nào cũng vậy, cứ đúng vào phút giao thừa điểm, Bà lặng lẽ đến trước bàn thờ của ông để thắp hương và nói thầm trong suốt hàng giờ liền. Hình như bà muốn kể cho ông nghe về tất cả những chuyện đã xảy ra trong gia đình trong năm qua để ông yên tâm hơn. Cũng có thể là bà nhắc lại với ông những điều mà chỉ có riêng hai người biết. Những lúc như vậy, Trần Vinh và các em im lặng, dơm dớm nước mắt. Họ hiểu rất rõ rác trong sự ra đi của người bố thân yêu, bà mẹ là người đã phải gánh chịu nhiều nhất. Sau này, Khi đã lớn hơn, anh còn hiểu ra những điều sâu xa hơn nữa. Mẹ không bao giờ nghĩ rằng bố đã vĩnh viễn ra đi. Bà thành thật tin rằng ông vẫn còn tồn tại và vẫn cùng mọi người vui buồn qua những biến động trong cái gia đình bé nhỏ của họ. Trong suốt thời gian chung sống bên nhau, kể từ khi bà từ Thái Bình chạy đói, lưu lạc đến miền đất Trung Du của tỉnh Thanh Hóa xa xôi, gặp ông rồi lấy ông, đã hai lần bà đã phải chờ đợi ông qua nhiều tháng năm đẳng đẵng. Lần thứ nhất là khi ông đi tham gia chiến dịch điện biên phủ mái sau năm 1954 mới khoác ba lô trở về. Lần thứ hai còn lâu hơn, ông khoác ba ô ra đi biển biệt suốt 15 năm qua các chiến trường, khi thì qua Lào. Lúc vào trong Nam và đến cuối năm 1975 bất ngờ trở về khi gia đình và họ hàng đều tin chắc là ông không còn nữa. Càng lớn khôn hơn, Trần Vinh mới càng hiểu hết sự hy sinh thầm lặng lớn lao của mẹ. Người phụ nữ ấy đã đóng góp phần mình cho cuộc chiến tranh suốt ba chục năm mà không một lời kêu ca, không một phút giao động. Bà âm thầm thay chồng nuôi dạy con và đã vượt qua được những năm tháng chiến tranh đầy gian khổ với những thử thách khốc liệt nhất. Từ chiến trường trở về, bố anh mang theo những vết thương và ông chỉ sống thêm được chưa đầy ba năm nữa. Điều đó lại trở thành một đòn khắc nghiệt giáng xuống mái dầu điểm bạc của mẹ. Nhưng ngay cả trong những thử thách khốc liệt ấy. Bà vẫn vượt qua được. Dù không còn trẻ, nhưng cứ mỗi lần nhớ đến mẹ, Trần Vinh lại cảm thấy lòng mình lắng lại trong một tình cảm thơ trẻ. Có thể nói rằng những thành công trong cuộc đời anh đã được bàn tay và tấm lòng của mẹ chuẩn bị từ những ngày thơ trẻ. Trần Vinh còn nhớ mãi một kỷ niệm khi anh vừa tròn 10 tuổi, cũng là thời điểm bố anh lại lên đường nhập ngũ lần thứ hai. Vụ ấy đói, mưa dòng dã làm cho cánh đồng làng trắng nước. Bà mẹ đội mưa ra đi sang làng bên để vay tạm ít ngô. Mẹ vừa đi một lúc thì Trần Vinh cũng giao cho hai đứa em trông nhau rồi úp cái nón lá rách lên đầu. Đi ra ngoài đồng. Anh mò mấm dưới mặt nước ở một ruộng khoai và moi được khoảng nửa giá củ đã ủng vì bị ngâm nước lâu này. Đó là ruộng khoai của một nhà hàng xóm tên là Ông Thành. Về nhà, anh rửa khoai và bắt nồi lên bếp thì mẹ về. Mang theo mấy ống ngô vừa vay được. Khi đã biết chuyện. Bà bắt anh phải mang khoai đi trả. Trời mưa, đường trơn nhưng Trần Vinh vẫn phải bê giá khoai ra đi. Có lẽ suốt đời anh sẽ không bao giờ quên được vẻ mặt buồn bã và giọng nói của mẹ lúc đó. Bà nói, con nghe mẹ, đem trả lại cho bác ấy. Đói cho sạch, rách cho thơm. Mình không có thì vay, nhưng không được ăn cắp. Nếu bố biết chuyện, bố sẽ nghĩ gì? Ông Thành... Người chủ của ruộng khoai hết sức ngạc nhiên khi thấy thằng bé ướt súng từ đầu đến chân và run lên cầm cập vì lệnh mang giá khoai đến nhà trả lại cho ông. Khi đã hiểu sự việc, ông rơm rớm nước mắt và đưa anh vào nhà, cho sửa ấm và sau đó cho anh 5 ống bơ gạo mang về. Nhưng anh không dám nhận, ông lại đưa anh về và tự tay mang gạo đến tận nhà cho anh. Có thể nói cuộc sống của gia đình anh trong những năm tháng ấy đã được sự đùm bọc của những tấm lòng vàng như vậy. Mỗi khi nhớ lại những kỷ niệm của quá khứ, Trần Vinh càng nhận thấy rằng, anh chưa bao giờ hiểu về mẹ mình, giống như một dòng nước trong lành. Tấm lòng của bà chạy qua thời gian và năm tháng đã rửa sạch những bụi bậc, để lại cho các con những điều trong trẻo nhất. Ngay từ thuở ấu thơ, bà đã dạy các con biết căm ghét sự giả dối, lừa lọc và có tình yêu lao động, yêu lẽ phải, sự công bằng. Những công việc mà anh và đồng đội đang làm hôm nay chính là để thực hiện những ước muốn ấy của mẹ. Chỉ cần một sự so sánh nhỏ này thôi. Mẹ anh suốt đời hy sinh, suốt đời lam lũ nhưng đến bây giờ vẫn chỉ sống một cuộc sống đạm bạc. Nghèo khổ trong một căn nhà tranh và những lo toan cơm áo để nuôi dậy con cái. Còn bọn cướp giật. Lũ phe phẩy thì cưỡi trên những chiếc xe máy đáng giá bằng cả một khu nhà dành cho các cháu mâu giáo và ăn những bữa ăn có giá tiền bằng nửa năm tiền lương của một cán bộ nhà nước như anh. Và cái điều đáng căm phấn nhất là bọn chúng vẫn cứ nhơn nhơn tồn tại. Thực tế đau lòng ấy là một dấu hỏi nhức nhối cho tất cả những ai còn quan tâm đến điều thiện và mong muốn sự công bằng trong cuộc sống còn rất nhiều khó khăn này. Ngay trong đêm giao thừa này thôi. Khi anh và bạn bè đang phải hy sinh những điều của riêng mình để căng óc tính toán những phương án đấu tranh, thì ở đâu đó xung quanh đây, bọn chúng vẫn đang ngập trong rượu ngoại, trong khói thuốc và ôm nhau giận giật trong những giai điệu cuồng loạn. Chúng không cần quan tâm là còn bao nhiêu người đang ngồi lặng lẽ suy tính, lo toàn từ bát cơm, ấm áo trong đêm giao thừa này. Một cơn gió lạnh bất chợt thổi tới làm Trần Vinh dùng mình và quay lại với thực tại. Anh trở lại bên bàn nhưng chưa kịp ngồi xuống ghế thì chuông điện thoại réo vang. Từ đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một đồng chí trong ban lãnh đạo cục, người trực tiếp chỉ đạo chuyên án này. Đó là một thông tin hết sức quan trọng. Tiếng xe máy nổ làm cho Sơn hổ choàng tỉnh. Chiếc xe vừa ra khỏi nghĩa địa, hắn vội lăn tròn trên mặt đất để lấy đà rồi ngồi nhổm dậy. Chẳng cần phải suy nghĩ lâu la gì. Hắn thừa hiểu rằng chàng trai đang đi gọi thêm những người giúp sức. Chỉ chậm trễ vài phút nữa, chắc chắn là hắn không còn cơ hội để thoát. Ý nghĩ ấy đã tiếp thêm cho tiền cướp sức mạnh. Hắn nghiến răng gồng hai tay đang bị trói và chỉ một lát sau, vòng thắt lưng trên tay hắn đã bị giãn ra. Sau đó, hắn gồng mạnh thêm một lần nữa và tự cởi trói cho mình một cách dễ dàng. Không chậm trễ... Tên cướp lao vọt ra khỏi nghĩa địa và chạy ngược lại với hướng chiếc xe máy đang đi. Được một quãng ngắn, hắn gặp một bờ mương dẫn nước nhỏ. Con mương này hướng ra phía đường lớn cách đó khoảng gần nửa cây số. Sơn hổ cắm đầu lao theo bờ mương và chạy thục mạng. Ít phút sau, tên cướp ấy đã ra đến đường nhựa. Hắn hướng về phía thành phố, tiếp tục chạy thêm khoảng hơn một cây số nữa rồi chui vào một bụi cây bên đường, ngồi thở hồng hộc. Cũng may mà tiếng pháo đón năm mới vẫn đang nổ ròn rã và tiếng động ấy đã trở thành thứ ngụy trang hữu hiệu cho hắn. Trong bụi cây, Sơn Hồ vừa thở vừa suy tính căng thẳng. Từ đây vào đến nơi an toàn của hắn trong nội thành cũng phải tới khoảng 8 cây số. Nếu hắn chạy bộ, rất có thể bị những người cùng gã thanh niên kia đuổi theo và bắt được, hoặc cũng có thể bị giữ lại chỉ vì một lý do vớ vẩn nào đó, đại loại như Anh đi đâu giữa lúc giao thừa thế này? Hơn nữa, đầu tóc và quần áo của hắn lấm lem trong cuộc vật lộn nên bất kỳ ai nhìn thấy cũng sẽ nghi ngờ ngay. Sơn hổ hiểu những điều bất lợi của hắn trong lúc này, nhưng phương tiện để tẩu thoát thì hắn lại không có. Con đường ngày thường người qua lại tấp nập, bây giờ vắng ngắt, không có ai đi lại vào giờ này nữa. Chỉ còn có một mình hắn cô độc chùi rúc trong bụi cây giống như một con thú đang bị săn đuổi và bất cứ lúc nào cũng có thể bị bắt trở lại. Đang giữa lúc hoang mang và tuyệt vọng nhất, Sơn chợt nhìn thấy cứu tinh. Có tiếng xe máy nổ bành bạch và một ánh đèn pha đỏ cạch đang chạy tới. Đó là một chiếc xe minh khờ lùn, ngồi trên là một người có vẻ đã đứng tuổi. Sơn hồ mừng rơn. Hắn chờ cho chiếc xe chạy gần tới thì bước ra đứng chắn giữa đường. Giờ tay ra hiệu cho xe dừng lại. Chiếc xe giảm tốc độ và trong khi người ngồi trên xe có vẻ như vẫn còn đang lưỡng lự không biết có nên dừng lại hay không, Sơn đã nhảy vọt tới. Chỉ bằng một cú đánh dứt khoát, hắn đã khiến người đang ngồi trên xe ngã nhào xuống và nhanh chóng đoạt lấy tay lái. Trong khi người bị cướp xe vẫn còn chưa gượng dậy được, và cũng chưa kịp hồ hoán, chiếc xe máy cùng với Sơn Hổ đã lao vút đi, hướng về trung tâm thành phố.